chương tám đang tâm sáu ngụy vô tiện nói kim lăng ngươi trước tiên đem kiếm buông xuống kim lăng nói ta không bỏ ngụy vô tiện còn muốn nói nữa ai ngờ kim lăng bỗng nhiên lớn tiếng khóc lên hắn vừa khóc tất cả mọi người ngây dại ngụy vô tiện hướng hắn đi tới một bước nói này đây là làm sao vậy kim lăng khóc đến đầy mặt đều là nước mắt lại còn nghẹn ngào lớn tiếng nói đây là thanh kiếm của cha ta để lại ta không bỏ Thanh kiếm này, là thứ duy nhất mà cha mẹ của hắn để lại cho hắn, những thiếu niên trạc tuổi Kim Lăng, đa phần đều đã thành thân, đều có hài tử, khóc lóc đối với bọn họ mà nói, thực sự là rất sỉ nhục, trước mặt mọi người khóc lớn, đó là trong lòng đã có bao nhiêu là ủy khuất bị dồn nén bấy lâu nay, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, giờ phút này Kim Lăng ở trước mặt mọi người gào khóc, làm cho hắn phản phất thấy lại năm đó ở gian yếm ly. Bồ dáng hắn lúc đó cũng là thương tâm đến cực điểm mà khóc lớn, mà trong lòng ngực của hắn đang gắt gao ôm một vật, là một thanh trường kiếm kim quang ống ánh kim tử hiên, trong khoảng thời gian ngắn, ngụy Vô Tiện lại có chút chân tay luống cuống. đúng lúc này, một thanh âm từ trên mặt sông truyền đến, a lăng, năm sáu chiếc thuyền lớn chậm rãi bao vây một con thuyền nhỏ, vây quanh thuyền đánh cá này, mỗi con thuyền phía trên đều chất đầy những tu sĩ, đầu thuyền đứng thẳng một vị gia chủ. thuyền lớn của vân mộng giang thị đậu bên phải gần thuyền đánh cá dựa vào gần nhất khoảng cách chính giữa bất quá năm trượng mới vừa rồi lên tiếng chính là mạng thuyền của giang trừng kim lăng hai mắt đẫm lệ mông lung vừa thấy cửu cửu lập tức lung tung lâu mặt một phen hấp hấp cái mũi nhìn xem bên này nhìn lại bên kia cắn răng bay qua rơi xuống bên người giang trừng giang trừng bắt lấy tay hắn hỏi ngươi sao lại thế này ai khi dễ ngươi kim lăng hung hăng xoa lấy đôi mắt không chịu nói chuyện, Giang Trừng ngẩng đầu, ánh mắt âm lãnh quan hướng về chiếc thuyền đánh cá, hai mắt hàng Quang đảo qua Ô Ninh, đang muốn dừng lại trên người Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ hữu ý vô ý mà đi tới trước một bước, hoàn toàn chặn lại thân hình Ngụy Vô Tiện, một vị gia chủ mật thốt lên, các ngươi thế nhưng còn dám trở về, Ngụy Vô Tiện nguyên bản còn đang lo lắng Kim Lăng, nghe được một câu này, bỗng nhiên vui vẻ, chúng ta vì cái gì không dám trở về? Vừa rồi ta cùng hàm quan quân hai người giúp đỡ các ngươi dẫn đi một bầy hung thi khổng lồ như vậy, xin hỏi chúng ta vì cái gì lại không dám trở về. Tên gia chủ kia ngẩn ra, mới vừa rồi hắn kêu gọi chỉ do hoàn toàn không cần nghĩ ngợi, chỉ là nhiều năm trôi qua đã hình thành thói quen, theo bản năng nhìn thấy di lăng lão tổ, trước nhất định phải mở miệng dùng ngữ khí khiển trách thị uy một chút, phản phất chỉ có như vậy mới đứng vững gót chân, cho thấy chính mình chính xác lập trường, nghe ngụy Vô Tiện nói vậy. Lập tức mặt hắn lộ ra vẻ xấu hổ, Lam Vong Cơ vẫn đứng ở trước người ngụy vô tiện, cách thuyền đối với Lam Khải Nhân kỳ lễ nói, thúc phụ, trên sông thổi tới gió đêm mang theo vạt áo, tay áo rộng, cùng với đai buộc trắng bằng vải lụa tung bay trong gió, bạch y tuy nhúm máu, nhưng lại không mất đi dáng vẻ phong thái, nhóm môn sinh ở Cô Tô Lam Thị đều chỉnh tề hướng về phía hắn đáp lễ, qua một hồi, Lam Khải Nhân đáp, ừ, đang hung thi kia. Các ngươi xử lý như thế nào? Thấy Lam Khải Nhân ánh mắt cùng trong giọng nói không có thất vọng cùng ý tứ trách cứ, ngụy Vô Tiện đáy lòng không khỏi một trận cao hứng, nhịn không được từ phía sau lương Lam vòng cơ chui ra, cướp đáp, Lam lão tiền bối, chuyện này phải nói là dài không kể hết, hai người chúng ta phế đi lão đại nhiệt tình rồi mới đem bày hung thi dẫn tới bãi Tha Ma phía Tây cách chính dặm bên trong một ngọn núi khác, một lần nữa thiết lập cái trận vây khốn, kế tiếp chúng ta liền bất lực. Chỉ bằng vào chúng ta nhất định là giết không hết, cho nên trở về cùng chư vị nói một tiếng, về sau đều giao cho các ngươi xử lý, Ngụy Vô Tiện sử dụng triệu âm kỳ, phụ trách làm công việc hấp dẫn bề thi đàn, làm vong cơ thì phụ trách đánh chết bề thi, bọn họ nguyên bản cảm thấy đám người kia sẽ không ở lại trong phục ma điện chờ bọn họ trở về, cho nên cũng không có đến bãi Tha Ma, hai người trực tiếp hướng đến Di Lăng trên thị trấn nhọc theo đường đi vừa tìm vừa hỏi. Tại bến tàu biết được có một số lớn người bao hạ tất cả đội thuyền muốn chạy đến Vân Mộng, hai người thừa dịp lúc ban đêm ngự kiếm đuổi theo, ở trên không phát hiện thuyền đánh cá này, thấy được tình hình trên đó, cả hai liền hạ xuống, Lam Khải Nhân nhìn thấy ngụy Vô Tiện liền tức giận, nguyên bản vẻ mặt đang hòa hoãn một chút, lại trừng mắt lạnh lùng trách mắng, ta hỏi chính là hắn, không phải hỏi người, ngụy Vô Tiện giả bộ mất mặt, nói, thật xin lỗi, ta không nên loạn xen mồm. Ta câm miệng đây, Lam Khải Nhân càng thêm đại hỏa, Lam Vong Cơ lắc đầu, lại đứng ở trước người chay trắng ngụy vô tiện, nhiếp hoài tang tại trên một con thuyền khác vừa ăn quả táo vừa một bên cười. Đối với hộ vệ bên cạnh nói, năm đó ở Vân Thâm không biết chỗ cầu học thời điểm chính là như vậy, nhiều năm như vậy, Lão, Lam Lão tiên sinh đối với ngụy vô tiện vẫn là căm thù đến tận xương tủy, hh <cười> mặt khác các gia chủ nhìn hắn vừa ăn táo vừa xem cuộc vui mà cao hứng bừng bừng. Tất cả đều nói không thành lời, người này cư nhiên cùng chúng ta giống nhau là gia chủ, không nhìn thấy bản mặt Ngụy Vô Tiện, Lam Khải Nhân lại bình tĩnh trở lại, nói: "Bầy thi đó, chúng ta sẽ tự xử lý, cũng không thể để chúng lại đi gây tai họa cho người khác." Lam Vong Cơ gật đầu nói, "Đa tạ thúc phụ." Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm nếu ta nói cái cảm ơn hắn sẽ không đến mức cũng tức giận đi, nghĩ vậy, hắn học theo Lam Vong Cơ nói, "Cảm ơn thúc, cảm ơn Lam Tiền Bối." lam khải nhân lạnh lùng nói ngươi còn có chuyện gì ngụy vô tiện nói nghe nói chư vị hiện tại muốn đi liên hoa ổ lần này là muốn đi nơi nào thương nghị sự tình kế sách a thêm hai người chúng ta như thế nào một người tu sĩ nói ngụy anh ngươi đã từng phạm phải sai lầm quá lớn hôm nay tính là ngươi đã làm chuyện tốt nhưng nhưng là muốn chúng ta cùng ngươi kết giao chuyện đó tuyệt đối không có khả năng ngụy vô tiện nói không ai bảo các ngươi cùng ta kết giao Bất quá, chúng ta hiện tại xem như cùng một trận doanh đi, hôm nay thiết kế vây giết các ngươi là một đại nhân vật, trong tay chính là có âm hổ phù, các ngươi có thể đối phó sao, chúng gia chủ hai mặt nhìn nhau, quả thật lời ngụy Vô Tiện nói cũng không phải là giả, bọn họ xác thực cần một người tinh thông chuyện này, mà người thích hợp lại không ai khác chính là ngụy Vô Tiện, di lăng lão tổ hiện tại hẳn cũng không tính là địch nhân, có thể hô đánh hô giết nhiều năm như vậy. Thoáng cái muốn bọn họ cùng hắn hợp tác, mặt mũi trên mặt không khỏi kéo xuống, ngụy vô tiện gọn gàng dứt khoát mà nói, các ngươi không cần phải lo lắng đối ta hiệp ân báo đáp, muốn báo thù tùy tiện cho các ngươi báo, không thù báo ân cũng không cần, chỉ cần sau này các ngươi trên đường gặp ta giả bộ làm như không thấy được là tốt rồi, được chưa, nghe vậy, một bên một người thiếu niên lắc đầu, nói, có ân báo ân, có thù báo thù, chỉ mang thù không nhớ ân, này thành thứ gì. Nghe hắn nói câu kia này thành thứ gì, không ít người mặt mày đỏ sậm, Lam tư truy lập tức nói, Dương tử nói không sai, còn có mấy danh thiếu niên thư thất mà phụ họa, ban đầu ở nghĩa thành mấy thế gia đệ tử bị người trói cột vào nhau, sau lại nhờ Ngụy vô tiện cùng Lam vong cơ đến cứu, lúc này cùng bọn họ đứng chung ở một cái thuyền đánh cá, công khai lên tiếng duy trì, giang trừng đối với việc hắn sẽ cùng thuyền mà đi, liền hướng một vị gia chủ nói, Âu Dương tông chủ. Bị điểm danh Âu Dương Tông Chủ mí mắt đi theo tâm cùng nơi thình thịt nhảy lên, chỉ nghe Giang Trừng lạnh lùng nói, nếu ta nhớ không lầm, cái người nói chuyện lúc nãy, là nhi tử của ngươi đi, có ân báo ân, có thù báo thù, thật sự có cốt khí, Âu Dương Tông Chủ vội nói, tiểu tử, trở về, đến đây với cha, Âu Dương Tử chính là cái người đã từng đóng ngực dậm chân khóc lóc vì A Thiến, một cái hạt giống đa tình A ngã, hắn khó hiểu nói, cha. Không phải người bảo ta đến trên chiếc thuyền này sao, còn bảo ta đừng làm phiền các ngươi, Âu Dương Tông Chủ lâu vẹt mồ hôi nói, được rồi, ngươi hôm nay nổi bật như vậy còn chưa đủ sao, tới đây cho ta, nhà mình trú trấn ba lăng, cùng vân mộng cách gần đó, cùng giang thị thế lực vô phát so sánh, nhưng hắn không nghĩ chỉ bởi vì nhi tử nói giúp cho ngụy vô tiện mấy câu đã bị giang trừng ghi hận, Lam vong cơ đối với Lam Khải Nhân nói, thúc phụ, ta nghĩ cứu huynh trưởng, Lam Hy Thần hiện tại nói không chừng còn bị quản chế bởi Kim Quang Giao, Lam Vong Cơ bất kể như thế nào cũng không yên lòng, nghe hắn nhắc tới Lam Hy Thần, Lam Khải Nhân thở dài một tiếng, nói, tùy ngươi đi, những người còn lại lập tức nhìn về phía Giang Trừng, ở đây thân phận hiển hách nhất trong ba vị gia tộc chi trưởng, Lam Khải Nhân đã bày tỏ thái độ, nhiếp hoài Tăng bề ngoài không biểu lộ thái độ nhưng trong tâm lại chấp nhận rồi, hiện tại cũng chỉ xem Giang Trừng. Mỗi người đều biết vị này vì ngụy vô tiện phản bội Giang Tông Chủ mà không muốn nhìn mặt hắn, nghĩ thầm hơn phân nữa là muốn nói không, Giang Trừng cười lạnh nói, ngươi cũng dám quay về liên hoa ổ, ném xuống một câu này, hắn ôm lấy vai kim lăng, đi vào trong khoang thuyền, Âu Dương Tông Chủ thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi hướng về phía Nhi Tử Quát, ngươi người người, thật là càng lớn càng không nghe lời, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đây, hết lần này đến lần khác đều là ta thu dọn bãi chiến trường cho ngươi. Âu Dương tử thật ân cần quan tâm nói, cha, ngài cũng đi vào nghỉ ngơi đi, linh lực của ngài còn chưa có khôi phục đâu, cũng đừng tùy tiện ngự kiếm nha, hiện tại đại đa số người ở đây linh lực đang dần chậm chạp hồi phục trở lại, miễn cưỡng ngự kiếm nói không chừng đầu sẽ hướng xuống dưới mà ngã quỵ, cho nên bọn họ chỉ có thể đi thuyền, Âu Dương tông chủ dáng người lại vô cùng cao lớn, sức nặng không nhẹ, hiện tại thật đúng là không thể bay qua đi bắt hắn. Bị Nhi Tử làm tức giận đến phất tay áo tiến vào khoang thuyền, Lam Khải Nhân đứng ở đầu thuyền, đối với Lam Vong Cơ nói, ngươi liền ở lại nơi đó, Lam Vong Cơ yên lặng gật đầu, Lam Khải Nhân cũng xoay người đi vào, liên tiếp, tất cả tu sĩ đi thì đi, ngồi thì ngồi, đợi đến khi nhóm thuyền lớn không còn vây quanh thuyền đánh cá này, liên tiếp kéo ra một cự ly nhất định, bình thường chạy phía sau, Ngụy Vô Tiện thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau khi thả lỏng toàn thân, Trên mặt của hắn hiện lên vẻ mệt mỏi cực độ, bỗng nhiên thân thể hơi nghiêng lệch qua một bên hắn vừa rồi lay động, cũng không phải bởi vì thuyền này bất ổn, mà là hắn đã thật sự mệt mỏi đến đứng không vững, chúng thiếu niên cũng không ngại trên người hắn có máu đen làm cho người ta sợ hãi, rất muốn giống vừa rồi đỡ Lam tư truy đồng dạng ba chân bốn cẳng đi đỡ Ngụy vô tiện, nhưng hoàn toàn không cần đến bọn họ, Lam vong cơ hơi khẽ loan hạ eo, một tay vòng qua ngang vai, một tay vòng qua đôi chân. thoáng cái đem Ngụy Vô Tiện chặn ngang ôm lên hắn cứ như vậy ôm Ngụy Vô Tiện đi vào khoang thuyền, trong khoang thuyền không có cung cấp thứ để nằm, chỉ có bốn mảnh ghế gỗ thật dài, Lam Vong Cơ một tay ôm ngang hông của Ngụy Vô Tiện, để cho đầu của hắn dựa lên trên vai mình, một cái tay khác thì đem bốn mảnh ghế dài ghép lại thành một để có độ rộng có thể nằm, đem Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thả lên, từ trong lòng ngực lấy ra khăn tay, chậm rãi giúp Ngụy Vô Tiện lau đi những vết máu dính trên mặt. mới vừa rồi vội vàng giết hung thi rồi bay tới đây, không rảnh để ý tới gương mặt. Không bao lâu sau, chiếc khăn tay tuyết trắng đã bị nhuộm một mảnh bởi màu máu huyết mà hắn giúp Ngụy vô tiện lau sạch mặt. Chính mình vẫn còn chưa lâu, thấy thế, Lam Tư Truy vội vàng lấy ra khăn tay của mình, hai tay trình lên, nói: Hàm Quan Quân, Lam Vong Cơ nói: Ừ. Lam Tư Truy nghe được ý tứ nhàn nhạt khen ngợi, vui vẻ vô cùng. Lam Vong Cơ cúi đầu xuống. Cầm lấy khăn tay tại trên mặt chính mình lau sạch, khuôn mặt lộ ra một mảnh tuyết trắng, chúng thiếu niên lúc này mới thở ra một hơi, quả nhiên, khuôn mặt băng tuyết lạnh lùng này mới đúng là hàm quan quân, nhìn mới bình thường, một người thiếu niên nói, hàm quan quân, vì cái gì Di Lăng lão, Di Lăng tiền bối lại ngã xuống nhà. Lam Vong Cơ nói, mệt mỏi, một gã thiếu niên khác ngạc nhiên nói, mệt mỏi, ta còn tưởng rằng, hắn chưa nói rằng cái gì, nhưng mọi người đều biết. Trong truyền thuyết Di Lăng Lão Tổ vậy mà cũng sẽ bởi vì đối phó với tổ thi mà mệt mỏi gục xuống, bọn họ đều cho rằng, Di Lăng Lão Tổ hẳn là tùy tiện mắt mắt ngón tay liền có thể giải quyết hết tất thảy. Lam Vong Cơ lại lắc đầu, chỉ nói ba chữ, đều là người, đều là người, người nào mà chẳng biết mệt mỏi, lại như thế nào sẽ vĩnh viễn không ngã xuống, ghế dài đều bị Lam Vong Cơ hợp lại cùng một chỗ, chúng thiếu niên chỉ có thể mở to mắt trong mông mà ngồi xổm thành một vòng. Nếu ngụy vô tiện mà tỉnh dậy, nói châm chọc vài câu rồi cùng nhau cãi cọ sau đó lại cười cười nói nói vui vẻ, trêu chọc hết cái này lại đến cái kia, giờ phút này trong khoang thuyền nhất định sẽ rất náo nhiệt, nhưng cố tình hiện tại hắn lại nằm, chỉ có một vị hàm quan quân cái eo thẳng tắp mà ngồi ở bên cạnh hắn, thông thường mà nói hẳn là sẽ có vài người đến nói hai ba câu vài chuyện tào lao để giúp bầu không khí trở nên sinh động, nhưng Lam Vong Cơ không nói lời nào, người khác cũng không dám nói chuyện. ngồi xổm nửa ngày trong khoang thuyền vẫn là một mảnh tĩnh mịch chúng thiếu niên đều oán thầm nói thật nhàm chán bọn họ nhàm chán đến bắt đầu dùng ánh mắt giao lưu hàm quan quân vì cái gì không nói vài lời ngụy tiền bối vì cái gì còn không tỉnh âu dương tử hai tay chống cầm, lặng lẽ chỉ chỉ cái này chỉ chỉ cái kia tỏ vẻ hàm quan quân vẫn luôn là như thế một câu đều không nói ngụy tiền bối như thế nào có thể chịu được cùng hắn cả ngày ngốc một chỗ a Lam Tư Truy trầm trọng gật gật đầu, không tiếng động mà khẳng định. hàm Quan Quân, xác thực vẫn luôn là như vậy. Bỗng nhiên, Ngụy vô tiện nhíu nhíu mày, đầu nghiêng qua một bên. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đem đầu của hắn vặn lại, tránh cho xoay cổ. Ngụy vô tiện kêu lên. Lam Trạm, mọi người cho rằng hắn muốn tỉnh, vui mừng quá đỗi. Ai ngờ Ngụy vô tiện hai mắt vẫn là đóng chặt. Lam Vong Cơ thì thần sắc như thường nói, ừ, ta ở đây. Ngụy vô tiện không lên tiếng. Phản phất cảm thấy người bên cạnh làm cho mình cảm thấy rất an tâm thế là tiếp tục ngủ vài tên thiếu niên ngơ ngác nhìn hai người này không biết vì cái từ bỗng nhiên đỏ mặt lam tư truy dẫn đầu đứng lên lắp bắp mà nói hàm hàm quan quân chúng ta đi ra ngoài trước một chút bọn họ cơ hồ lại chạy trối chết vọt tới trên bom thuyền bị gió đêm thổi qua cảm giác kỳ lạ bởi vì làn gió này mà tiêu tán bớt Mới vừa rồi như có cái gì nghẹn ở cổ làm bọn họ sợ đến mức phát hoảng. Một người nói: "Chuyện gì vậy a? Vì sao chúng ta lại muốn bỏ chạy?" "Vì sao a?" Âu Dương Tử che mặt nói: "Ta cũng không biết sao lại thế này, nhưng là bỗng nhiên cảm thấy ngốc ở bên trong đó rất không thích hợp mấy người giúp nhau chỉ vào kêu to. Ngươi đỏ mặt cái gì?" "Ta thấy ngươi đỏ mặt nên ta mới đỏ mặt. Như thế nào đỏ mặt cũng là bệnh, sẽ lây bệnh sao?" Ôn ninh từ lúc bắt đầu không có đi nở ngụy vô tiện cũng không có đi theo vào trong khoang thuyền ngồi xổm trên bom thuyền mọi người mới vừa rồi còn cảm thấy kỳ quái vì cái gì hắn không vào hiện tại mới phát giác quỷ tướng quân thật sự là quá sáng suốt nơi này căn bản không cần người thứ ba a